Chương 66, Sáu Ngọc Bích Cẩm Nương bên cạnh căm giận nói, thực sự coi mình là nhất sao, cái quái gì vậy chứ, căm miệng, chúng ta không trực tiếp so đo với nàng ta, tương lai còn dài, bổng công chúa không tin không chế phục được nha đầu này, đấy mắt Hạ Hậu Vân đấy mắt lóe ra sự hung ác tàn độc, nàng ta trở về, đồng nghĩa với việc cuộc chiến giữa các nàng cũng đã bắt đầu, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, Cẩm Nương nắm chặt quả đấm nặng nề gật đầu. Lão nô sẽ luôn túc trực bên cạnh công chúa, nhìn nha đầu đó chết như thế nào. Tây Hạ Hầu Vân gắt gao nắm lấy làn váy, điệu cực mở miệng, "Mẫu thân ngươi là bại tướng dưới tay ta, ngươi cũng không ngoại lệ, chờ xem, ngày chết của ngươi sẽ đến nhanh thôi. Ha ha, khi đó mẫu thân quá mức tin tưởng ngươi, coi xài lang như tỷ muội, mới có thể năm lần bảy lượt mắc mưu ngươi, bị ngươi tính kế. Hiện tại Tiêu Khuynh Thành đã biết rõ hết thảy." nàng sẽ từng bước một làm cho ngươi mất hết tất cả, tiêu khuyên thành vừa trở về Lâm Thủy Uyển, đúng lúc gặp tiểu gia đình Lai Phúc đi tới, không người nói, quận chúa, bên ngoài có một vị công tử gọi là A Thiết đến tìm người, nói là có đồ vật quan trọng gì đó muốn cho người, để cho hắn vào đi, chỉ một lát sau, A Thiết đã tiến vào trong chính đường, chấp tay làm lễ nói, thuộc hạ bái kiến quận chúa Điện Hạ, có người nhờ thuộc hạ đưa cho quận chúa vật này, lúc nói chuyện, Hai tay dân lên một cái hộp gấm, dục vương, Lai Phúc đón nhận hộp gấm, Ai doanh mở ra tại chỗ, tiêu khuyên thành nhìn thấy bên trong là một cây sáo toàn thân đều làm bằng ngọc bích, xem ra là đồ quý giá, nàng khẽ nhát miệng, gật đầu, bản quận chúa nhận nó, ta rất thích, vậy A Thiết trở về báo cáo nhiệm vụ được rồi, xin cáo từ quận chúa, Lai Phúc tiễn A Thiết ra ngoài, dạ, Ai doanh thấy tất cả mọi người đi rồi, kinh hỉ cầm lấy sáo ngọc, tò mò hỏi, quận chúa, Người tặng cây sáo này là ai vậy, chế tác thật tinh xảo, hơn nữa còn sinh ra hơi ấm khi chạm đến, là ngọc thượng đẳng đó, thật không ngờ ai doanh lại có hiểu biết về ngọc như thế, thứ này quả thực là đồ tốt, của một người bạn tặng, không nghĩ tới dục vương tìm được thứ tốt như vậy, trước tiên lại tặng cho nàng, lúc ai doanh hiếu kỳ muốn truy hỏi đến cùng là ai tặng, nhưng nghĩ lại nếu quận chúa không muốn nói, nhất định là có nguyên nhân, nàng không hỏi tới nữa, mặc dù nàng không thông minh. Nhưng chưa đến mức ngu dốt, sau khi A Thiết từ tiêu phủ đi ra, liền trực tiếp trở về phủ dục vương, hạ hầu ý nghe A Thiết bẩm báo xong, khẽ nhíu mày, chỉ có ba chữ như vậy thôi ư, Nha đầu kia không nhìn ra được hàng sao, quận chúa không phải không biết, mà là vừa nhìn thấy liền thích ngay, thuộc hạ dựa theo nét mặt của nàng đã nhìn ra được điều ấy, vương gia thật tốt với quận chúa, A Thiết thoáng nghi ngờ, bởi vì quận chúa và thái tử điện hạ đã chán ghét nhau. Hiện tại lại lôi kéo quan hệ với thái tử nước láng giềng, vương gia vì như vậy mà yêu mến nàng sao, hạ hầu ý liếc thấy liền biết A Thiết đang suy nghĩ gì, hắn giọng, đầu óc của ngươi trung quy chỉ nghĩ lung tung, không có việc gì đâu, ngươi đi xử lý một chút chuyện ám dạ trong cung đi, gần đây phát sinh không ít chuyện, dạ, vương gia, đi đi, ngón tay hạ hầu ý khẽ lướt qua chậu hoa bên cạnh, một chậu hoa xinh đẹp, không phải chỉ trồng xong rồi bỏ mà còn phải cẩn thận chăm sóc, phải có kiên nhẫn, mới có thể từng bước một đi vào trong lòng của nàng, mà tiêu khuyên thành chính là một chậu hoa tinh phẩm trong tinh phẩm, cho nên không phải chỉ cần trồng và chăm sóc thôi là có thể làm cho muôn hoa nở rộ, bỏ vào không những là tâm, mà còn phải trả giá cực kỳ lớn, tiêu khuyên thành tốn không ít tâm huyết, rốt cục cũng thăm dò được tiêu thiên kính dấu vị tấn di nương mới đó ở đâu, khiến cho nàng kinh ngạc chính là, sự tình hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của nàng. Chương 67, Ngọc Di Nương Tiêu Khuynh Thành lặng lặng đứng trên con đường mòn trong vườn, ai doanh ở một bên che miệng, như không thể tin được vào mắt mình thì thào trong miệng, sao, có thể, giống quá, thật sự quá giống, chẳng lẽ lão gia muốn đem nàng ta giấu đi, dân phụ bái kiến quận chúa, quận chúa vạn phúc, vị phu nhân với tà áo trắng bước đến trước, nhẹ nhàng làm lễ, tư thái hết sức động lòng người, thật là một tuyệt thế gia nhân. Mặc dù dấu vết năm tháng đã xuất hiện trên khuôn mặt người phu nhân này, nhưng lại hoàn toàn không ảnh hưởng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện nọc.com, ngươi là ai? Trực giác nói cho tiêu khuyên thành, người này cùng mẫu thân nàng tuyệt đối có quan hệ, nếu không gương mặt sẽ không giống nhau đến thần kỳ như vậy, hoàn toàn làm cho người ta có cảm giác không mở mắt nổi. Phụ nhân nâng khóe miệng, ôn hòa cười một tiếng, dân phụ vãn ngọc, vãn ngọc, tiêu khuyên thành thì thầm hai chữ trong miệng. Trong trí nhớ của nàng không hề tồn tại cái tên này, thật sự là chỉ trùng hợp giống nhau thôi sao, nàng đã suy nghĩ nhiều quá chăng, trong trí nhớ tiêu khuyên thành, khuôn mặt mẫu thân vẫn còn hiện rõ, bởi vì là một tuyệt đại vư vật, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nam tử chỉ cần liếc mắt nhìn, sẽ rơi vào bể trầm bê, cho đến đến bây giờ thánh thượng, tiêu thiên kính vẫn yên lặng ở trong bể đó, vãn ngọc gật đầu nói, đúng vậy, mời quận chúa vào bên trong ngồi. Tiêu Khuynh Thành nghe thấy vậy cũng gật đầu, từ từ bước tới nội đường, vừa đi vừa đánh giá xung quanh, một cặp sinh đôi từ bên trong đi ra nhìn thấy, sợ sệt nhìn Vãn Ngọc, "Mẹ, vì tỷ tỷ xinh đẹp này là?" Vãn Ngọc lập tức nắm lấy tay hai đứa con mình, "Đây là quận chúa đương triều, chào tỷ tỷ đi, tỷ tỷ." Hai đứa trẻ cùng đồng thanh chào, Tiêu Khuynh Thành gật đầu, hướng về phía A Doanh nói, "A Doanh mang theo hai đứa bé vào vườn chơi một chút đi." Bản quận chúa có lời muốn nói với Ngọc Di Nương Ai Doanh Vân một tiếng, liền dắt hai đứa trẻ đi vào vườn, vãng Ngọc có chút không yên lòng nhìn bóng lương hai đứa trẻ, huynh thành thấy vậy liền mở miệng, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không làm tổn thương bọn họ, bọn họ dù sao cũng là đệ đệ của ta, mà ta và ngươi cũng không có thù oán gì, không biết quận chúa Giá Lâm có chuyện gì, dân phụ không nghĩ sẽ vào tiêu phủ, chỉ muốn một chỗ yên tĩnh sống qua hết cuộc đời này. Tuyệt đối không đến quý phủ quấy rầy các vị, Vẫn ngọc cẩn thận nói từng câu từng lời, tâm tiêu khuyên thành một trận rung động, sao lại giống mẹ nàng đến thế, ngay cả tư thái đều giống nhau, mẫu thân cũng đã từng cẩn thận như vậy sao, bởi vì cảm thấy có lỗi với hạ hầu vân, cho nên phải hèn mọn hạ mình, mẫu thân cũng không biết, cái người người tính nhiệm nhất lại từng bước từng bước đẩy người xuống vực sâu, ngươi là người của phụ thân, đệ đệ cũng là người tiêu gia, há có thể để ngươi lưu lạc bên ngoài. Như thế còn đạo lý gì nữa, ta hy vọng ngươi vào tiêu phủ, ta sẽ giúp ngươi, ngươi tin tưởng ta không, bất quá phiền toái ngươi vì ta diễn một tuần kịch, tiêu khuyên thành có lúc cảm thấy bản thân cũng thật hèn hạ, vãn ngọc không một ti trần trừ, liền vội vàng lắc đầu, tiêu phủ là một nơi không tốt để ở, ta cũng không muốn đặt chân, quận chúa mời ngài trở về đi, ta sẽ không đáp ứng ngươi bất cứ yêu cầu gì, ngươi thật cứ như vậy ích kỷ sao, ngươi sợ bị khi dễ. Cho nên mang theo hai đứa bé trốn đến nơi này, còn không vì bọn họ suy nghĩ qua, bọn họ nếu không vào tiêu phủ, vĩnh viễn bị mang tiếng tư sinh tử, không có cha, hơn nữa còn chưa nhắc đến tiền đồ, nếu bọn họ là người tiêu phủ, được giáo dục tốt, tương lai sẽ sáng lạng, nhất định thành tài, giống như con trai trưởng của phụ thân, thiếu tướng quân, nghĩa khí phấn chấn, được người người tôn trọng, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Ngươi muốn hai đứa con trai ngươi tầm thường không có ý tiến thủ sao, tiêu khuyên thành không ngừng lý lẽ hàng loạt, nói xong vãn ngọc á khẩu không trả lời được, chương 68, liên kết làm một mỗi người mẹ đều có thể vì con của mình mà bằng lòng vứt bỏ hết thảy, tự nguyện chịu đựng đau khổ, tiêu khuyên thành chọn trúng điểm này để công kích, nàng tin tưởng nàng chỉ cần một kích là có thể đánh trúng nó, sống cẩn thận từng ly từng tí như vậy, chẳng qua chỉ vì muốn bảo vệ hai đứa trẻ. Thực ra để chúng nó ở tiêu phủ, càng an toàn hơn, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, người cho rằng phụ thân sẽ để cho bà ta càng quấy dưới mí mắt của mình sao, Huống chi còn có ta ở đây, người ưng thuận ta, ta sẽ bảo vệ mẹ con ba người các người, tiêu khuyên thành bước từng bước tới gần Vãng Ngọc, mỗi một chữ nói cực kỳ rõ ràng, Vẫn Ngọc đột nhiên ngẩn đầu lên, ngơ ngác nhìn tiêu khuyên thành, bà không thể không thừa nhận, mỗi một chữ của nàng đều nện vào trong lòng của bà. Bà thật rối rắm, cũng rất khổ sở, tay bất an xoắn khăn lụa, đôi môi phấn nộn khẽ mất mấy, sau hồi lâu thì không còn âm thanh gì nữa, tiêu khuyên thành nhìn bà do dự như vậy, cuối cùng quyết định tung ra một kích trí mạng, đưa tay nắm lấy tay mềm của Vãn ngọc, người cho rằng với một nơi như thế này, nữ nhân đó sẽ không tìm được người, không ra tay với người sao, người quá ngây thơ rồi, ta vậy mà vẫn có thể biết được chỗ này, huống chi là bà ta, không, không không. Vãn Ngọc hoảng sợ rút tay lại, hai mắt trường được thật lớn nhìn tiêu khuyên thành, ta thật sự không có lựa chọn khác sao, chỉ có phản kích, mới có thể bảo vệ tốt con của ta. Đúng, thế giới này chính là mạnh được yếu thua, nếu người cứ một mực nhường nhịn, sẽ chỉ làm cho người ta dẫm đạp trên đầu của người mà thôi, nếu người biết phản kích, thì tuyệt đối sẽ không bị người ta ức hiếp nữa, chỉ cần người đồng ý với ta, ta hứa sẽ cho người vị trí chủ mẫu của tiêu phủ, thế nào? Tiêu khuyên thành biết rõ, chỉ cần nàng trợ giúp bà ấy, dìu nợ bà ấy, bà ấy sẽ vĩnh viễn đứng về phía nàng, Vẫn ngọc chậm rãi nâng mắt lên, hai mắt chăm chú khóa trên người tiêu khuyên thành, sau đó hé môi, được, ta đồng ý với ngươi, muốn làm thế nào, ngươi nói cho ta biết, chẳng qua ngươi phải bảo đảm hài tử của ta được an toàn, được, ta cam đoan với người chúng nó sẽ không có bất cứ chuyện gì, nếu chúng nó bị thương một phần, ta cũng sẽ bị thương một phần. Toàn thân tiêu khuyên thành tản ra một mùi vị hết sức tự tin và khinh cuồng, sâu sắc làm cho người ta bị khuất phục, vãn ngọc nhẹ gật đầu, được, về sau vãn ngọc mẫu tử ba người sẽ dựa vào quận chúa mà sống, người qua đây, tiêu khuyên thành phất phất tay, để vãn ngọc đến trước mặt mình, sau đó nói nhỏ vài câu ở bên tay của bà, tiếp theo cười nói, lúc thích hợp, ta sẽ để cho người tới tiếp ứng người, ừ, đừng sợ, người sẽ không gặp chuyện gì đâu, tin tưởng ta. Ban ngày ban mặt, bà ta sẽ không làm gì người, bởi vì bà ta đường đường là đại công chúa, sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc chứ, tiêu khuyên thành biết rõ Vẫn ngọc đang sợ cái gì, cho nên vỗ vỗ tay an ủi bà, Vẫn ngọc khẽ gật đầu, tiêu khuyên thành thấy thời gian không còn sớm, không tiếp tục quấy rầy nữa, cho bà một ánh mắt an ủi, liền thừa lúc xe ngựa trở về ngồi trở lại trong xe, ai doanh nghi ngờ mở miệng, thật không ngờ trên đời này lại có người giống người đến như thế quận chúa người cảm thấy giống không? Giống, người có biết mẫu thân ta có tỉ muội nào khác không? Trong lúc đó, bỗng nhiên Tiêu Khuynh Thành hy vọng bà ấy là tỉ muội gì đó của mẫu thân, như vậy ít nhất nàng còn có một thân nhân, hoàn toàn lôi kéo bà ấy đến bên người mình, càng làm cho nàng được vững chắc hơn. Ai Doanh mờ mịt lắc đầu, Ai Doanh không biết, lúc theo phu nhân Ai Doanh vẫn còn nhỏ, hơn nữa lúc ấy phu nhân đã là tiểu thiếp của lão gia, cho nên hết thảy những gì liên quan tới phu nhân, Nô tỳ đều không biết. Chương 69, hương thơm trên người hắn tiêu khuyên thành khẽ ừ một tiếng, không nói gì thêm, xe ngựa đi được nửa đường, nàng liền bảo A Doanh đi về trước, nàng tự mình đến thất phiến môn xử lý một ít chuyện vụn vặt. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lúc sau thì để cho A Thiết giúp mình một tay. Sau khi giải quyết xong, nàng lập tức cải trăng đi tới dục vương phủ, để A Thiết bước lên trên nhà thủy tà, thấy hạ hầu ý đang gãy đàn, chú tử. Thuộc hạ đã xử lý tốt mọi chuyện cần thiết, hơn nữa còn dẫn theo một người tới gặp người, ừ, quận chúa ngồi đi, vẽ mặt hạ hầu ý vân đạm phong khinh, cảm giác dường như có một lực hút lơ lửng từ trong giọng nói truyền ra, khóe miệng tiêu khuyên thành co rút lại, ngồi đối diện hạ hầu ý, nghi ngờ hỏi, ngươi nhìn cũng không nhìn một cái, liền biết là ta đã đến đây, không khỏi quá thần kỳ rồi, chẳng lẽ sau lưng ngươi có mọc thêm một con mắt, hạ hầu ý cười nhạt. Đẩy phượng vĩ cầm tới trước mặt nàng, quận chúa thật biết nói giỡn, chẳng qua là ý đã quen thuộc với mùi hương trên người nàng, cho nên nàng ở ngoài ba thước, bổn vương cũng biết là nàng đã đến rồi, tiêu khuyên thành đành phải dơ ngón tay cái lên, cao thủ đúng là cao thủ, lần sau trước khi ta tới, nhất định phải ngâm mình trong bồn hoa, để mùi hương trên cơ thể ta trộn lẫn vào nhau, như vậy ngươi sẽ không phát hiện được, vậy thì thử xem, đây là phượng vĩ cầm. Hôm nay trước tiên ta sẽ dạy nàng những âm điệu đơn giản, hạ hầu ý có chút kinh ngạc, thật không ngờ ngày thường tiêu khuyên thành bình tĩnh ấy mà cũng có lúc hoạt bát như thế, thật sự là một tiểu nữ tử động lòng người, tiêu khuyên thành nhìn thấy vật nọ, thật sự không hứng thú, lấy sổ sách ra, trước tiên là nói về chính sự, phải học tập thứ này nữa à, đàn này, thật sự có ý nghĩa với ta, nhưng ta lại vô tình với nó à, rất đơn giản không cần cho mình quá nhiều áp lực. Chờ sau khi nàng bắt đầu, nàng sẽ phát hiện ra được đám chìm trong một giai điệu đẹp là điều hạnh phúc tới nhường nào, hạ hầu ý vừa nói vừa lập quyển sổ, sau khi đã xem qua vài trang, liền đẩy tới trước mặt nàng, thu hoạch không tệ, phần còn lại bổn vương không cần nhìn, bởi vì bổn vương tin tưởng nàng, được rồi, theo ý của ngươi vậy, hạ hầu ý ừ một tiếng, bỗng nhiên vương tay cầm lấy tay mềm của nàng, đặt lên dây đàn, tay cầm tay dậy nàng khảy đàn thế nào? Để không cho nó làm mình bị thương, tay của hắn lạnh như băng, trên người còn có một mùi thuốc nhàn nhạt, mùi hương trên người hắn không giống với hạ hầu lưu, cung vọng như vậy, lại càng không giống như dạ vô minh, mang một loại hương vị xảo quyệt trên mình, mùi hương của hắn dễ chịu hơn, làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh trong lòng, hơi thở ấm áp của hạ hầu ý phun vào gáy ngọc của nàng, bỗng nhiên trong lúc đó giữa hai người xuất hiện một loại không khí mập mờ không rõ ràng, hô hấp của hắn giống như càng lúc càng nhanh. Càng phát ra nặng nề, lòng của nàng bỗng dương căng thẳng, nhíu mày, một tay vỗ vào dây đàn, cái thứ đồ bỏ đi này khó học quá, ta không học nữa, mai ta sẽ trở lại, ta cáo từ trước đây, lời nàng còn chưa dứt, người đã bay qua phượng vị cầm, chuẩn bị tẩu thoát, ngay tại lúc nàng gần như đã bước qua cánh cửa, bỗng nhiên cảm giác được có cái gì đó kỳ quái, xoay người, quả nhiên nhìn thấy hạ hầu ý đau đớn nằm trên mặt đất, cơ thể không ngừng rôn rẫy. Trái tim tiêu khuyên thành lập tức nhảy chậm nửa nhịp, như mũi tên bay đến trước mặt của hắn, nâng cơ thể hắn dậy, lo lắng hỏi, hạ hầu ý, ngươi sao thế, ta nên xử lý như thế nào, hạ hầu ý gắt gao nắm chặt tay nàng, thuốc, thuốc, trong túi của ta, tiêu khuyên thành nghe xong, lập tức vén trường bào của hắn lên, tìm thuốc khắp nơi, chỉ thiếu chút nữa là lột sạch cơ thể hắn, nhưng vẫn không tìm thấy thuốc, nàng sắp điên mất rồi, hạ hầu ý có thuốc nào đâu à, chương 70, lòng dạ đen tối hai mắt hạ hầu ý gần như đã trắng giả, tay vô lực chỉ trong góc bàn, tiêu khuyên thành nhìn theo, lập tức nhặt bình ngọc lên, mở nút ra, nhét thuốc vào trong miệng hắn, tiếp theo cầm lấy ly trà trên bàn thô bạo đổ nước trà vào khủ khủ, hạ hầu ý vỗ vỗ lòng ngực đau đớn, khuyên thành, bổn vương không phát bệnh ngoài chết thì cũng bị sự thô lỗ của nàng giết chết, tiêu khuyên thành bất đắc dĩ mở hai tay ra, nhún vai, vừa rồi ngươi không biết bộ dạng của mình có bao nhiêu dọa người đâu ta thừa nhận là ta có hơi thô lỗ một chút chẳng qua ngươi cũng không có việc gì không phải sao hạ hầu ý làm động tác nuốt xuống uống thêm chút nước trà lúc này mới bình tĩnh nuốt thuốc vào bụng nhẹ nhàng xoa ngực ừ đúng là vô cùng may mắn chưa từng nghĩ rằng nàng ngoại trừ hoạt bát ra lại còn cực kỳ dũng mãnh nữa chứ bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện thành nghĩ đến xấu hổ vừa rồi Nói sắp trời không còn sớm, huynh thành xin cáo từ trước, thân thể vương gia không khỏe, cần phải nghỉ ngơi nhiều, Ngay khác huynh thành lại đến, nói xong, nàng không đợi hắn trả lời, liền nhẹ nhàng lướt đi, hạ hầu ý nhìn theo bóng lưng tiêu huynh thành, khóe môi khẽ nhất, nở một nụ cười đầy thâm ý, chật chật, thật sự nhìn không ra, ngươi là người như vậy, một bộ trường bào màu đỏ tí bay xuống, dạ vô minh giống như một yêu tình, nằm nửa người trên ghế dài bên trong nhà thủy tạ. Lặng lơ nhìn hạ hầu ý, hắn quét nhẹ qua người nằm trên ghế dài mỹ nhân nọ, ngươi đã xem diễn trò bao lâu rồi, đã xem hết toàn bộ, nhưng mà không ngờ ngươi khiến cho ta được mở rộng tầm mắt, nếu có lần sau ta cũng sẽ như vậy, xảo trá một chút mới có thể ôm được mỹ nhân về, dạ vô minh nâng nửa người lên, lấy phượng vĩ cầm ra để đùa nghịch, hạ hầu ý không khách khí đoạt lại phượng vĩ cầm, đó là vật phẩm hiếm thấy, mà ngươi lại là một người không thể hiểu âm luật, thì đừng có đụng vào. Tiêu khuyên thành cũng không hiểu âm luật, vì sao ngươi lại cho nàng chạm vào, chẳng lẽ ta ở trong mắt của ngươi, không quan trọng bằng nàng, hư hư, ổn công cho ta còn đồng ý giúp ngươi làm chuyện xấu, bây giờ ngực bổn điện hạ rất đau đấy, dạ vô minh nhớ lại chuyện đó, liền có chút hối hận, khéo diễn trò, sao bổn vương có thể không biết với trình độ cổ thuật của ngươi, đọc trên mũi tên đó, chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng, còn có bổn vương tuyên bố với ngươi một câu, Nàng là của bổn vương, hạ hầu ý từng bước tới gần dạ vô minh, khí phách tuyên bố, bỗng nhiên dạ vô minh đứng dậy, túm lấy cổ áo của hắn, biết biết, ta biết rõ nàng là của ngươi, vậy ngươi chính là của bản điện hạ, ngươi nhìn cái vẻ mặt tiều tụy vì bệnh này của mình xem có bao nhiêu khiến người ta thương tiếc, cơ mặt hạ hầu ý co giật liên tục, không khách khí đẩy dạ vô minh văng ra bên ngoài nhà thủy tạ, bay thẳng xuống hồ, văng lên hai tiếng đùng đùng ngươi, hạ hầu ý, Ta muốn đi tìm tiêu khuyên thành, tố giác bí mật của ngươi, nhưng mà người nội chỉ im lặng thưởng thức bánh ngọt, hoàn toàn không để ý tới dạ vô minh đang đau khổ dãy dụ trong hồ, mãi cho đến khi người đó tự mình thống khổ bò từ trong hồ lên, hấp hối nhìn hắn, ta chết cũng sẽ tìm ngươi báo thù, hạ hầu ý, đợi ngươi chết rồi nói sau, đồ vô lại, ngươi quả thực đã làm trái tim ta tổn thương thành từng mảnh, dạ vô minh đoạt bánh ngọt trong tay hắn, há mồm ăn từng miếng, Bỗng nhiên nghiêm mặt lại nói, sao ngươi lại có thể thích tiểu nữ tử đó, đoán chừng trong lòng của nàng vẫn còn để ý đến hạ hầu lưu, hạ hầu ý nhìn hắn một cái, đó là chuyện của nàng, ta muốn thế nào, không cần thiết bắt nàng phải như thế đấy, một ngày nào đó, nàng sẽ hoàn toàn thuộc về ta, chỉ là hiện tại còn không phải lúc.